Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy là một ngày mới đã tới Tôi thầm nói nhỏ cho bản thân nghe Nếu như những chuyện vừa rồi không xảy ra thì chắc chắn có lẽ hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời đối với tôi Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng bẻ tâm đến việc bầu trời hôm nay đẹp cỡ nào nữa Tôi đứng dậy, quẻ hoài, bước ra khỏi phòng ngủ Rồi đi đến cửa phòng vệ sinh Đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa qua một bên, bước vào bên trong. Tôi đứng nhìn mình trước gương một hồi lâu rồi bắt đầu xả nước tại bồn rửa mặt. chụm hai tay lại, lấy một ít nước vã lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo Một lần nữa tôi ngước mặt lên nhìn mình trong gương, chợt máu từ hốc mũi tôi chảy ra không ngừng. Tầm nghĩ có thể là do tâm trạng của tôi có chút căng thẳng nên chạy móng cam. Tôi khẽ lâu đi vết màu đó, nhưng càng lau thì mới càng chảy nhiều hơn chốc lát cả bàn tay tôi đều bị nhuộm đọc bởi chính máu của mình tôi hoàng sợ bởi xoay người lại tính chạy đi tìm anh nhưng ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng vệ sinh thì tôi đã đụng phải anh thì ra anh cũng tính lên tìm gặp tôi và vô tình cả hai đều đụng chúng vào nhau em sao vậy sao sắc mặt khó coi như thế sắc mặt xanh sao như vừa trông thấy quỷ của tôi không khỏi làm anh tò mò Máu, em bị chảy máu rất nhiều Tôi nói trong hoảng loạn Bàn tay túm chặt lấy vạn áo của anh Không buộc Máu ở đâu chứ Anh vẫn cố giữ thái độ điềm tĩnh hỏi lại tôi Câu hỏi của anh khiến tôi phải suy nghĩ lại hành động của mình Run dày đưa bàn tay ra trước mặt Tôi không còn nhìn thấy màu đỏ của máu nữa Tất cả đều bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra Tôi nhắm mắt lại, khẽ thở hắt ra Gần lấy lại được sự bình tĩnh. Mọi thứ vẫn ổn chứ. Anh không nhịn được mà tiếp tục hỏi. Trong lòng, rất muốn biết điều gì đã khiến tôi trở nên hoàng sợ như vậy. Em không sao. Tôi lắc đầu và chối bỏ hoàn toàn chuyện vừa xảy ra. Tôi không muốn anh phải lo lắng thêm bất cứ chuyện gì nữa. Em có chắc không. Anh vẫn không yên lòng, cố gắng hỏi thêm lần nữa. Và lần này, Tôi vẫn tiếp tục gạt đầu này chắc chắn Cho câu trả lời vừa rồi của mình Nếu không sao thì tốt Lát nữa chúng ta sẽ đi tới một nơi Chúng ta sẽ đi đâu? Dẫu hỏi hiện lên trong đầu tôi Không biết nơi mà anh nói tới là nơi như thế nào Chúng ta sẽ đến làng ngãi Anh tin chắc rằng nơi đó sẽ cho ta biết toàn bộ bí mật vẻ huyết ngại Câu trả lời của anh khiến tôi thoáng bất ngờ Là ngại Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này Và cũng không biết nó có nằm trên bản đồ hay không Nhưng vì có niềm tin ở anh Nên tôi sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì Trên chuyến xe khách đông đúc Từ thành phố ra ngoại ô Cả hai chúng tôi ngồi cạnh nhau Nhưng lại không nói chuyện với đối phương Anh ngồi Đọc lại cuốn sổ tay kia Để tìm thêm manh mối Còn tôi thì mệt mỏi dựa đầu vào cửa tính xe Cặp mắt luôn nhìn ra bên ngoài Để ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi Vòng chiếc xe đi ngang qua một đám tàng Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tôi nhìn thấy đám tang này Khiến tôi phải hiếu kỳ theo dõi Từng đoàn người mặc đồ trắng Đeo khăn tàng Khóc lóc thảm thiết bên cố quan tài Của người đã khuất Duy nhất của một người làm cho tôi phải để tâm Đó là bà lão Có mái tóc dài trắng xóa Gương mặt nhăn nhau Đôi mặt mờ đục Giang đi lòm khom chậm rãi nhích từng bước Bất chợt bà lão đó nhìn thẳng về hướng tôi Bỗng tôi cảm thấy sống lưng mình lạnh toát Nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng biên mất Ngay khi chiếc xe khách Đi lượt qua và bỏ lại đám tang kia ở phía sau Tuy đã đi một đoạn khá dài Nhưng tôi vẫn không sao quên đi được Gương mặt của bà lão đâu Gương mặt vừa khiến tôi thấy sợ Cũng vừa cảm thấy quen mắt Dường như tôi đã gặp bà ta ở đâu đó rồi Nhưng lại không thể nhớ ra Khi chiếc xe khách vừa cập bến Cũng là lúc đoàn người đồng đoạn bước xuống xe Cả chúng tôi cũng theo chân đoàn người kia mà bước xuống Đừng ngừa ngạc nhìn một nơi xa lạ Đây cũng là lần đầu tiên tôi cùng một người con trai đi đoạn đường xa như vậy Nếu để ba mẹ tôi biết được Thì chắc chắn sẽ giáo vấn cho tôi một trận Và còn bị cấm túc nữa chứ Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi quay qua hỏi anh, mong sao anh đã tìm được địa điểm cần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net